Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz Hai chân hơi khựng lại, cả người đang lao đi nhanh như điện lập tức đứng lại. Lực lượng tinh thần hóa thành một tia như sợi chỉ lan ra bốn phía, sau một lát, vẻ mặt hắn mới lộ ra nụ cười. Đúng như hắn sở liệu, khi chạy ra khỏi một phạm vi nhất định đàn dơi sẽ không tiếp tục truy đuổi nữa. đang dời quay trở về tan rã mỗi con một nơi cũng tốt. Hay đề cử ra một thủ lĩnh mới thì cũng không phải chuyện liên quan tới Doãn Thừa Phong. Ánh mắt hắn chuyển sáng chiếc hộp sắt trong tay, Doãn Thừa Phong thoáng trầm ngâm chút lát, tạm dừng lại ở một hang động hẻo lánh. Hắn mở chiếc hộp ra, cẩn thận đem thi thể của con huyết thúất lấy ra ngoài. chỉ cần nhìn hồng sắc xung quanh thân con huyết bứt thì biết nó là một đầu dị thú hùng mạnh. Linh sư một khi có được thi thể của dị thú là có thể sử dụng thuật bộ linh để rút lấy lại lực lượng nào đó trong cơ thể nó ra ngoài. Phong ấm lên phong linh thạc. Loại huyết bứt này khá hiếm thấy, nhưng lực lượng linh tính của nó cũng không có tác dụng quá lớn. cho dù là rút lấy lực lượng trong cơ thể nó ra cũng rất ít linh sư có thể thuận lợi đem lực lượng linh tính phong ấn vào trong phong linh thạc. Bởi vì bên trong cơ thể huyết bức có sát khí trời sinh. Linh sư bình thường đối với loại sát khí này đều phải thúc thủ vô sát. Duy nhất chỉ có những linh sư có thiên phú dị bẩm mới khống chế được loại lực lượng thần bí này. Mà đối với linh sư trời sinh đã có sát khí thì cho dù không sử dụng huyết bức phong linh thạch cũng có thể quán linh binh khí chế tạo ra hiệu quả tương tự. Đối với những cường giả như phong húm mà nói, huyết bức phong linh thạch có giá trị nghiên cứu và thăm dò còn vượt xa cả quán linh. Cho nên vật này tuy rằng ít thế nhưng giá trị của chúng lại không cao. Chẳng qua, đối với doanh thừa phong mà nói thì nó lại hoàn toàn khác. Tinh thần lực lượng của hắn cũng không phải vừa sinh ra đã có, mà phải thông qua không ngừng rèn chóp, hơn nữa trải qua nhiều quá trình trí linh chuyển hóa chân khí thành tinh thần lực lượng mới có thể tạo được chút cơ sở. Mãi cho tới khi tấm thăng lên thức tầm chân khí, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể kích phát ra được tinh thần lực lượng của hắn. Điều này cho thấy hắn là một trong hiếm người có thể trong thời kỳ trưởng thành kích phát ra được tinh thần lực lượng bản thân. Tinh thần lực lượng của hắn so với tinh thần lực lượng mà Linh Sư vừa sinh ra đã có có vài chỗ khác nhau. Trong đó chỗ khác nhau lớn nhất chính là do anh Thừa Phong có thể thông qua hấp thụ sát khí để đề cao tinh thần lực lượng của mình. Phong vốn khi còn trẻ mặc dù rất chấp vô số, tiếp lũy được rất nhiều sát khí. Nhưng mà thời điểm lão rất chốc cũng chỉ có thể nâng cao sát khí bản thân, chứ không cách nào nâng cao lực lượng tinh thần. Nhưng do anh thời phong thì hoàn toàn khác. Hắn trong lúc tiếp lũy sát khí cũng có thể làm cho tinh thần lực lượng của mình chậm rãi tăng lên. Loại tốc độ này tuy rằng không mau, nhưng chỉ cần hắn không ngừng chém vết, như vậy tốc độ phát triển sẽ vượt qua những linh sư khác. Dưới sự phối hợp của Trí Linh, lực lượng tinh thần của Doãn Thời Phong nhanh chóng tiến nhập vào thân thể huyết bức. Hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể huyết bức có một cỗ lực lượng quen thuộc ẩn núp sâu bên trong. Đương nhiên, nó cũng phải hoàn toàn ẩn núp bởi vì nó đang chậm rãi tiêu tán đi. Dựa theo tính toán của Trí Linh, chỉ qua 3 ngày thôi là loại lực lượng này sẽ tiêu tán hết về với trời đất. Doãn Thời Phong khẽ hé môi Tuy rằng tốc độ tiêu tán cực kỳ thông thả Nhưng cổ lực lượng này có tác dụng rất lớn đối với hắn Cho nên hắn vẫn cảm thấy một tia đau lòng Tâm niệm nhanh chóng thay đổi Do anh Thừa Phong hiếp sâu một hơi Một cổ lực lượng tinh thần nho nhỏ bắt đầu quấy động Cổ lực lượng tinh thần này giống như một viên đá ném xuống mặt hồ đang tỉnh lặng Trên mặt nước lập tức tạo thành vô số những gợn sóng Vô số dao động gần sóng này từ trung tâm khuất tán ra ngoài, quy lực càng lúc càng lớn, hơn nữa nó không có xu hướng giảm đi mà còn trở nên linh hoạt, sắc bén hơn, dần dần tạo thành một cơn lốc xoáy. Ở trung tâm vùng lốc xoáy, tinh thần lực lượng do doanh Thừa Phong phóng thích ra tạo thành một chiếc cầu kết nối vững chắc Lực lượng linh tính bên trong huyết bức mang theo sát khí thông qua cây cầu trực tiếp tiến vào não vực của Doanh Thừa Phong. Tình huống này nếu để cho linh sư khác nhìn thấy, sợ rằng mặt sẽ không còn chút máu. Sát khí đây là loại sát khí hung lệ a. Loại sát khí này có thể phong ấn trong phong linh thạc, có thể quán linh vào trong linh khí, nhưng chưa từng nghe nói qua nhân loại có thể trực tiếp hấp thu nó. Yên Thư Phong hít sâu một hơi, trên mặt hắn hiện lên biểu biểu tình thỏa mãn. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Lực lượng linh tính mang theo sát khí mãnh liệt một khi tiến nhập vào thế giới tinh thần của hắn thì bắt đầu ngưng tụ lại. Khi loại lực lượng này càng ngày càng nhiều, ngưng tụ ra hình thể càng lúc càng lớn, mà lốc xoáy ở trong cơ thể huyết bức lại bắt đầu thu nhỏ với tốc độ rất nhanh. Cuối cùng, lực lượng cường đại mang theo sát khí thông qua cây cầu lốc xoáy tiến vào trong não vực của Doãn Thừa Phong. Hống, ở trong não vực Doãn Thừa Phong, đột nhiên xuất hiện ảo ảnh một con huyết bướm ảo ảnh này nhanh chóng trở nên to hơn. Chỉ sau một lát, nó đã biến thành một con dơi to lớn thời viễn cổ. Nó mở to cái miệng đầy máu của mình ra, để lộ hàm răng sắc nhọn. Từ trong miệng không phải vang lên những tiếc chi chi như loài dơi mà bình thường. Mà lại là tiếng gầm tiếc hận của một loài mảnh thú nào đó. Chân mày do anh thừa phong hơi cao lại. Tốc độ vận chuyển của trí linh trở nên nhanh vô cùng. Đại lượng chân khí ở trong đang điền tuôn ra thuận lợi chuyển hóa thành tinh thần lực lượng tinh tuối. Khẽ quát lên một tiếng trong não vực cũng đồng thời xuất hiện thân ảnh do anh thừa phong. Chẳng qua... Bóng người của hắn cũng nhanh chóng mở rộng, trở nên to lớn hơn, gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, thập bội lần. Thân thể hắn không ngừng cao hơn ở trong tinh thần thế giới trưởng thành vô hạn. Đây là từ tinh thần lực lượng của hắn hư cấu thành một thế giới kỳ lạ. Ở trong thế giới này, tinh thần của hắn phải chống đỡ toàn bộ lực lượng và căn nguyên toàn bộ thế giới. Ý thức của hắn có thể ở trong thế giới này trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong cái thế giới này, hắn chính là chúa tể của mọi thứ. Ảnh ảnh huyết bức sợ dị có thể hiện ra ở trong thế giới này. Hơn nữa mang lại phiền toái rất lớn cho hắn chính là bởi vì Joint Thừa Phong đang hấp thu lực lượng của nó. Tuy rằng con vật này đã bỏ mạng Nhưng sát khí cường đại ẩn chứa trong tinh thần lực lượng của nó lại không dễ dàng chịu khuất phục. Sau khi chúng tiến vào trong não vực Doanh Thừa Phong, chúng cuối cùng cũng bùng nổ, hóa thân thành con dơi to lớn, phản phất như có được vô tận uy năng. Nhưng mặc chúng nói phải đối mặt với chủ nhân chân chính của tinh thần thế giới này. Thân hình Doanh Thừa Phong trong nháy mắt đã bao phủ lấy toàn bộ thiên địa. Hắn nhấc chân lên, một cước đạp thẳng lên người con dơi. Con dơi vốn to lớn giống như cự thú ở trước mặt doanh thừa phong quả thực giống như một con kiến dưới chân nhân lại, căn bản không thể so sánh. Nó quơ cặp cánh dường như muốn thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của bàn chân doanh thừa phong. Nhưng mà, một cổ lực lượng cường đại không hiểu lại bao quanh lấy nó, khiến cho nó không thể động đậy chút nào. Hống Bàn chân to lớn giẫm lên người con dơi, nó lập tức phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Thân thể nổ tung ra, hóa thành vô số các điểm sáng rồi tiêu tán trong thế giới của Doanh Thời Phong. Doanh Thời Phong cười lớn một tiếng. Tiếng cười của hắn luẩn quẩn trong toàn bộ tinh thần thế giới, lộ ra biểu tình vui mừng vô tận. Đúng như dự liệu từ trước, Khi đem sát khí ẩn chứa trong linh tính lực lượng của huyết bức hấp thu vào cơ thể, cổ lực lượng này nhất định sẽ vì bị áp bách mà chống cự lại. Nhưng mà, chỉ cần đem cổ lực lượng này đánh tan đi, như vậy chúng sẽ không thể gây nên điều gì nguy hiểm nữa, ngược lại sẽ trở thành thứ nuôi dưỡng cho thế giới tinh thần của hắn, khiến cho nó có tiến bộ vượt bậc. Quả nhiên Ngay khi Doãn Thừa Phong biến thành người khổng lồ một cước giẫm chết con dơi, thân hình to lớn của nó lập tức chuyển hóa thành lực lượng linh tính tinh thuần nhất sát nhập vào trong thế giới tinh thần của hắn. Vô số những lỗ xoáy nhỏ bé được tạo thành. Những lỗ xoáy này ở trong hư không hút lấy những linh tính lực lượng đang phân tán trong đó, rồi làm chúng nén vụn ra. Tinh thần lực lượng tự nhiên là không có hình dáng cụ thể, Nhưng ở trong tinh thần thế giới lại có thể dùng phương thức hủy diỆ này để xuất hiện. Khi lực lượng sắc khí bị dòng lốc xoáy phá nát thành vô số mảnh nhỏ, chúng liền chuyển hóa thành căn nguyên lực tinh thần tinh túy nhất, có thể chân chính trở thành một phần tử trong thế giới này. Những luồng lốc xoáy như vậy càng lúc càng nhiều, gần như mỗi một ngõ ngách trong tinh thần thế giới đều xuất hiện chúng. Nhưng mà, loại tình huống này cũng không duy trì trong một thời gian dài, sau một canh giờ, chúng cũng dần dần lùi đi. Hai mắt Doãn Thời Phong vốn đang nhắm chặt lại theo đó mà chậm rãi mở ra. Những luồng lốc xoáy trong tinh thần thế giới biến mất. Tất cả mọi lực lượng trung hòa với nhau. Chẳng khác nào nói hắn đã thành công đem sát khí ẩn chứa trong linh tính lực lượng của huyết vực hóa thành của mình. Hai mắt hắn hơi híp lại, Trong con ngư chật ló lên luồn ánh sáng như sao? Ánh sáng này so với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt linh hoạt, sắc bén thậm chí còn giống như trở thành thực chất vậy. Trí Linh, ta thua hoạt thế nào? Do anh Thừa Phong trầm giọng hỏi. Tốt lắm! Thanh âm Trí Linh vang lên thật hiếm khi lại lộ vẻ hương phấn. Tinh thần lực của ngư tăng trưởng hơn một thành. Mộc Thành A khóe miệng dần thừa phong hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Mộc Thành tuy nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng mà lần này tăng trưởng cũng không phải là chân khí, mà lại là tinh thần lực lượng. Linh sư sở hữu tinh thần lực lượng là một loại lực lượng thần kỳ nhất trên thế giới này. Tuy rằng mỗi một linh sư đều có phương pháp nâng cao tinh thần lực lượng Nhưng mà trong rất nhiều phương pháp lại không hề có cách hấp thu sát khí để gia tăng tinh thần lực lượng. Hơn nữa, cho dù khổ cực tu luyện, tinh thần lực lượng cũng tăng trưởng rất thông thả. Muốn nâng cao tinh thần lực lượng thường phải cần tiếp lũy qua một thời gian dài. Giống như hiện tại, chỉ trong vòng 1 canh giờ đã khiến cho tinh thần lực lượng nâng cao một thành thì tuyệt đối là chuyện kinh thế hải tột. Hấp thu một hơi cảm thụ biến hóa kỳ diệu bên trong cơ thể, trong lòng Doãn Thừa Phong cảm thấy vui mừng vô cùng. Ngoại trừ tinh thần lực ra, sát khí của ngươi cũng được nâng cao. Thanh âm trí linh lại vang lên. Hấp thu sát khí linh tính của huyết bước hiệu quả so với săn bắt dơi bình thường thì tốt hơn nhiều. Cho nên ta đề nghị ngươi hãy phóng tay mà làm đi." Doãn Thừa Phong bật cười, nói, "Ta hiểu." Tế Linh, ngươi hãy chuẩn bị nắm trong tay lực lượng cường đại đi. Thân hình lóe lên, hắn nhanh chóng hướng về một thôn đạo khác chạy đi.